linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những thành phần của đức khiết tịnh. Kính thưa quý vị chứng giả, trong bài vừa qua, chúng ta đã trình bày quan điểm của Thánh Thomas Aquino về bản chất của đức tiết độ, đối tượng, sự cần thiết, giá trị cũng như các nết xấu đối nghịch. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu sự qua các thành phần của nó được chia làm ba nhóm: các thành phần toàn vẹn, các thành phần chủ thể, các thành phần tiềm năng. Hôm nay chúng ta bắt đầu bàn về các thành phần toàn vẹn của đức khí tịnh. Có hai nhân đức giúp cho đức tiết độ được toàn vẹn, nghĩa là giúp cho việc thực hành được dễ dàng, đó là thẹn thùng và lương thiện. Thẹn thùng Thẹn thùng hay là hổ thẹn mắc cỡ không phải là một nhân đức đúng nghĩa, nhưng là một thứ cảm xúc khiến cho ta cảm thấy ngượng ngùng đứng trước một hành vi tội bại. Cảm xúc này thường mang theo một biến thái ở nơi thân thể như là đỏ mặt, rôn vân vân Cảm xúc này là một phản ứng tự nhiên, nhưng cũng có giá trị đức hạnh nếu đưa cho ta tránh làm như chuyện xấu xa. Ta thường sẽ cảm thấy thẹn thùng khi đứng trước mặt những bậc cao minh đức độ, những người đã già dạt trong sự phán đoán luân lý, hơn là đứng trước những kẻ ngu si rốt nát và có lẽ chẳng ai cảm thấy thẹn thùng đứng trước mặt tu bự. Một cách tương tự, ta cảm thấy thẹn thùng trước mặt cái người thân thuộc, những người quen biết ta, hơn là trước mặt những kẻ xa lạ. Thánh tu Ma Niếtra, cái tính thẹn thùng hay là bẽn lẽn là gia sản của các thiếu nhi tốt lành. Những kẻ vui đùa sứ chơi diễn, thì cũng mất luôn cả cảm quan xấu hổ. Những người cao niên và đức hạnh không cảm thấy e thẹn bởi vì họ không còn sợ phá những hành vi bị ổi nữa Tuy nhiên những kẻ Đức Hạn vẫn còn cảm quan xấu hổ nghĩa là họ rất hổ thẹn khi mà chẳng may họ lỡ phạm tội thứ hai lương thiện on có thể gì là lương thiện Liêm chính và áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau chẳng hạn như là trong việc thực hành Đức công mình liêm chính là người tôn trọng công lý không thiên vị không bị mua chuộc. Còn trong bối cảnh của đức Khristt thì honestas được hiểu là lòng yêu mến vẻ đẹp của việc thực hành nhân đức. Vì vậy, tưởng cũng có thể dịch là đứng đắn, liêm sĩ, sĩ diện. Như vậy, cái hổ thiện thì tránh điều bị bị ối, còn lương thiện hay là liêm sĩ thì yêu chuộng vẻ đẹp. Đó là hai bộ mặt của nhân đức. Chúng ta vừa bàn tới hai thành phần toàn viện, nghĩa là chúng tạo nên cơ sở để mà thực hành nhân đức. Bây giờ chúng ta bước sang các thành phần chủ thể, và thực sự là thành phần theo một nghĩa chặt. Xét bị đức tiết độ có nhiệm vụ điều hòa xu hướng, tìm khoái cảm từ ăn uống và truyền sinh, cho nên các thành phần được phân ra làm hai nhóm. Liên quan đến việc ăn uống là kiên cứ và điều độ Liên quan đến việc chuyển sinh là khiết tịch và Trinh khiết khi chúng ta sẽ lần lượt bàn về bản chất của chúng cũng như các nếp xấu đối nghịch trong bài hôm nay chúng ta bạn đến kiên cữ và điều độ kiên cữ kiên cữ tự nó chỉ là đình chỉ ngưngạ abstinsia nhưng mà trongôn ngữ của thần học nó được hiểu về sự đình chỉ ăn uống Tự nó, cái việc nhịn ăn không tốt mà cũng không xấu. Nó trở thành nhân đức khi được thúc đẩy bởi một động lực tốt, xét theo lý trí hoặc đức tin. Nói như thế, chúng ta muốn phân biệt hai động lực. Sự kiên cứ có thể được thúc đẩy bởi lý trí, vì nhắm tính sức khỏe toàn diện của con người, hay là do đức tin, tuân theo những hướng dẫn của đức tin, chẳng hạn như là bởi vì muốn theo gương của Chúa Giê-xu, bởi vì tuân theo luật buộc của hội thánh vân vân Một hành vi của Đức Ki cứ là giữ chay tịch cũng gặp thấy nên nhiều tôn giáo khi tô giáo đã du nhập tậpục này như chúng ta có thể thấy chứng tích ở nhiều bản văn của cựu ước và Tân ước các khi thư hấu khởi giữ chay theo tinh thần mà chúa Giêsu đã nhắn nhủ nghĩa là không tét rời khỏi việc hoán cải và bác ái luật xã hội đã có những quy định về việc trai tịnh cho dù ngày nay ta giảm bớt nhiều kỷ luật khác khe bộ Giáo luận mong 983 ở các điều 1250 đến 1252. Đặc riêng của một vài dòng tu con the cũng điều buộc nghiêm ngặt hơn. Trong quá khứ, chay tịnh được nhìn dưới góc độ khổ chế hoặc đền tội. Ngày nay, người ta muốn thêm một độc lực chia sẻ, nhìn ăn để mà chia sẻ với những người thiếu ăn. Mặt khác, sự kiêng kư không chỉ giới hạn vào việc ăn uống. Và còn bao nhiêu bao gồm nhiều thức tiêu khiển khác được nói trong giai đoạn công giáo ở các số 1434, 1438 và 2043. Nếu xấu đối nghịch với đất kiên cứ là Tham Anh. Trong truyền thống tu thức kỳ tôi giáo, Tham ăn được coi là một trong bảy mối tuổi đầu. Thiết tưởng chúng ta nên có một quan niệm chính xác về kỳ điểm này. Việc ăn uống không phải là xấu xa, thậm chí là một nghĩa vụ để bảo vệ mạng sống. Việc ăn uống không phải là xấu, thèm ăn cũng không phải là xấu, thích ăn ngon cũng chẳng có gì xấu. Sự xấu xa xảy đến khi nào các xu hướng vừa rồi vượt quá tầm kiểm soát của lý trí, chẳng hạn như là khi chúng biến thành mục tiêu của cuộc đời, sống để ăn thay vì ăn để sống. Một cách cụ thể, Thánh Tô trích lại quan điểm của Thánh Gregorica về 5 trường hợp có thể việc ăn uống trở thành xấu. 1. Ăn ngoài giờ khi không cần thiết. Điều này áp dụng cho các đàn sĩ. 2. Hấu ăn. 3. tiệm ăn những món cao lương mỹ vị. 4. Nấu nước cầu kỳ. 5. Ăn quá độ. Dù sao, khi lượng định sự nguy hại của việc ăn uống quá độ, Các bác sĩ vật ra những hậu quả tai hại đối với sức khỏe thể lý, bệnh béo phì, áp huyết cao, mỡ trong máu, v.v. Còn các bậc thầy tu đức thì kể ra những hậu quả tai hại cho sức khỏe tinh thần. Thánh Giri Yoka đã kể ra năm đứa con gái do tật Tham ăn đại ra. Trí tuệ bị mù quán, cười nói ẩm ý, tuyên bố bừa bãi, cử chỉ hay là ngôn ngữ thô tục và dâm dục. Trước đó, Thánh Tô Ma cũng cảnh giác các thi nữ về cái tội nẫu tượng lấy cây bụng làm chúa. Thôi cử Phí Đế Phê, chương 3, câu 9 Chúng tôi đã trình bày truyền bài thống của các sư phụ đan phương về điểm này. Vì thế, xin miễn giải dọng ở đây. Chỉ cần nói thêm một điều là, đối với thức ăn, khi tôi giáo không còn phân biệt giữa là cái độ ô uế và độ không ô uế Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng, Sự ô ế phát xuất Từ con tim của mình Chứ không phải là từ thức ăn Matthew chương 15 câu 11 Mặt khác Ta cũng đang kể đến một cái tật xấu do Bất cập Đó là kiêng khen quá độ Đến nỗi trở thành kịch lực Không đủ sức mà trú toàn Các bổn phận của mình Đức điều độ Theo một nghĩa rộng Điều độ Sopriates Có nghĩa là giữ chừng mực trong tất cả mọi lĩnh vực nhưng mà thêm một ít chặt điều độ là nhân đức điều hành việc uống rượu trong mức độ phù hợp với lý trí và đứcị thân thương mai nhận rằng sự điều độ là nhân đức cần thiết cho hết mọi người nhưng cách riêng đã đối với hạng người sau đây một cách thanh niên bởi vì tuổi trẻ thường chiều theo khoai cảm giác quan hai Phụ nữ bởi vì tâm lý mỏng giòn 3. Người lớn tuổi bởi vì cần làm gương cho người khác 4. Các tu sĩ bởi vì họ buộc phải theo đuổi những việc thiêng liêng 5. Các nhà cầm quyền bởi vì họ cần phải sáng suốt trong việc cai trị Nết xấu đối nghịch Say xưa Đối lại với rất điều độ là cái tật say xưa khi người ta uống rượu quán đáng nơi mất sử dụng lý trí và điều này cũng được áp dụng cho việc sử dụng thuốc mê hoặc ma túy cũng như đối với tội mê ăn vừa nói trên đây ta phải khẳng định rằng uống rượu không phải là xấu có những đoạn kinh thánh ca ngợn rượu ngon làm phấn khởi làm người vàthánh Folô cũng khuyến khích Tim uống rượu để chữa bệnh một ti chương 5 câu 23 Sự xấu xa xảy ra khi nào người ta sử dụng rượu quá mức đến nỗi không thể sử dụng lý trí cũng đẹp kể là xấu khi mà việc uống rượu chỉ nhầm tìm khoái lạc mà thôi cứ đó một người uống rượu hoặc sử dụng thuốc mê vì lý do chữa bệnh thì khác mục tiêu họ nhắm đến là chữa bệnh chứ không phải hưởng lạc dù sao ở đây sao là thân Tô ma nói đến cái hành vi sai xưa chứ không đề cập đến tình trạng nghiện rượu, nghĩa là khi nó trở thành một tập quán. Các thứ nghiện đều có hại. Vào thời nay, ngoài tật nghiện rượu, nghiện ma túy, còn có thứ nhiều thứ nghiện khác, nghiện thuốc lá, nghiện coi phim, nghiện tivi, nghiện điện thoại di động, vân vân.